Võ Vương ở đây. Tác giả: Kiều Lộ Phi Hương. Người đọc: Minh Trang. Truyện được phát hành tại haivi blog.com. Chương 62. Hôm sau, gió tiết bên ngoài vẫn xột xoạt. Kim Nương Tử dẫn thẩm ni và hành chỉ xuyên qua đại điện dùng để giao dịch mua bán. Trong điện không một bóng người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 Hành chỉ sau lưng vặn đầu làng thẳng lại ép nàng về phía trước Đi thôi Kim nương tử bật cười Chẳng qua nô gia chỉ nói đùa thế thôi Thế mà thần quân đã ghen rồi sao Thật là mụn dạ hẹp hòi. Hành chỉ để thẩm đi bước về phía trước Không đếm xỉa đến nàng ta Xuyên qua đại điện Lại đi có một khoảng trời tuyết Đến trước một sơn động Kim nương tử quay người nói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 Kim Nương Tử bật cười nói với Thẩm Ni Nào cô Lương Chúng ta vào thôi Sau đó đưa nàng vào một động huyệt tối đen Lúc hoàn toàn vào bên trong Bước chân Thẩm Ni chững nại Ở trong này không nhìn thấy gì cả Thanh âm hình như cũng bị bức tường dày chấn hết Mũi cũng không ngửi được bất cứ mùi gì Giống như lần trước Rơi vào tình cảnh Năm giác quan mất hết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 nàng ta cười nhẹ, Nô gia thật thích tính cách của cô nương quá. Tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Ni mơ màng nhìn thấy một tia sáng, đó là một thạch thất đơn giản, có một chiếc giường đá trải rơm khô. Phía sau giường đá là một đại động sâu không thấy đáy. Kim Nương Tử đưa Thẩm Ni ngồi bên giường đá cười nói, đây là nơi thường ngày Nô gia luyện công tịnh tọa.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 Nô Gia Phong ấn trúng ở nơi sâu thẳm trong núi này Bao nhiêu năm nay Không biết chúng đã trở thành bộ dạng gì ở dưới đó Nếu cô Lương liên tiếp mạng mình Thì nhất định phải nhớ là Đừng bao giờ vào đó Đừng bao giờ hiếu kỳ với nó Thẩm Ni gật đầu Vừa rồi là ta hỏi mạo muội Kim Nương Tử bật cười Không sao, không sao Đây cũng là chuyện nên giao phó với cô Lương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 Nàng ta bò lên chân thẩm ni Quấn vào eo thẩm ni Cuối cùng Rắn gác lên vai nàng Ô Với thân thể này Ngược lại nàm nô ra cảm thấy Nhiệt độ của cô nương vừa đẹp Thật ấm quá Thẩm ni cảm giác thân rắn xe lạnh Đang cọ tới cọ lui trên người nàng Lúc chặt Lúc nóng Còn nàng lại đang nã thẻ Cho dù nàng 5 lần bẻ lượt nói rằng Mình phải bình tĩnh Nương cũng khó trách có chút thẹn thùng Dám hỏi Kim Nương Tử trị liệu cho ta thế nào Nói ra cũng đơn giản Chẳng qua là để linh lực của Nô Gia Truyền vào thân thể cô nương Giúp cô đã thông huyết mạch Quân bình hay sức mạch trong người cô Nàng ta vừa nói xong Chính sự thì lại nên tiếng Ai ra Từng cô lương thật nhiều vết thương quá Nhìn thấy thật khiến Nô gia đau lòng, nhưng mà Nô gia cũng thích lắm, thật kích thích, thật oai phong quá. ô, không được không được, Nô gia không cần tinh tú ở thiên ngoại thiên nữa, Nô gia vẫn muốn cô. nói xong, nàng ta thò lưỡi, liếm liếm hai má thẩm ni, thẩm ni im lặng, đẩy đầu nàng ta ra. cũng may người này bây giờ đang là thân rắn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 Phu phụ các người Thật là vô vị hạng nhất Hứ Kim nương tử khẽ ngẩn đầu Chị thương thì chị thương Cô hơi đau Cô nương gắng chịu nhé Nói xong thân rắn quấn chặt lấy người nàng Cổ truyền đến một cơn đau Thẩm ly có thể nhìn thấy rõ Lúc hàng răng bén nhọn Đâm rách ra thịt nàng Có một luồng khí tức băng lạnh Chui vào huyết mạch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 cô hai luồng khí tức chiến đấu với nhau. chừng một canh giờ sau, luồng khí tức đó được thu về miệng kim nương tử. nàng ta thở phào một hơi, vết thương bị nàng cắn trên vai. thẩm ly cũng từ từ khép miệng. kim nương tử nói: hôm nay là ngày đầu, trước tiên chỉ xử lý những nơi ấy thôi. chờ ngày mai thích ứng rồi, nô gia sẽ dung hợp thêm vài nơi nữa cô nương bây giờ có nơi nào không khỏe mạnh không? thẩm ni siết chặt quyền, sau đó thả lỏng bàn tay. không có, chỉ là trong cơ thể, hình như có chút gì kỳ quái. sao vậy? ta cũng không diễn tả được, nhưng cảm thấy đã sáng khoái hơn một chút. vậy được rồi, thân hình kim nương tử lóe sáng, nàng ta lại hóa thành hình người trước mặt thẩm ni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 Thẩm Ni cảm thấy rất buồn cười. Thì ra trước đây, hành chỉ là người như vậy. Chỉ là sau này, thần minh từng người, từng người chết đi. Thiên ngoại thiên càng trở nên cô tịch. Chí hữu thanh dạ bị trời phạt, vít viễn đọa vào luân hồi. Hắn phải dùng sức của mình, chống đỡ thiên ngoại thiên. Chỉ còn một mình, đứng trong thế gian, nhìn núi sông, biển hóa.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 Vậy là 5 ngày sau, hành chỉ không dùng phát thuật nghe lén nữa, chỉ canh giữ bên ngoài, chờ thẩm ni ra.